Vì thế ta quân, tập 133 sở cấp hồn chân chính trở thành đệ nhất nhân, từ cổ chí kim, khắp cả thiên hạ, chẳng có ai không hay, không người nào không biết. Chuyện kể về hắn, chẳng là trở thành ngàn đời có một không hai. Đương nhiên, những tích đồn này, tuyên quân mặt tạ đại thiếu già, tạm thời không biết đến, chính vì nguồn gốc của tất cả chuyện này người tạo ra tất cả nỗi oan cho sở cấp phụng, đang mãi dắt Mỹ Nhân thảnh thời, đi lướt trên cánh đồng tuyết. Trong những cánh đồng bao la ngút ngàn, hiếm có dấu chân người. Hắn hoàn toàn không biết là ở bên ngoài, thì uy danh của sở Đại chí Tùng đã đặt đến tình trạng phóng đại ra làm sao. Mà nếu có biết, tin tưởng, quân đại tiêu già tự diện sẽ có cảm giác chẳng thật yên lòng. Nhưng, hoặc là nói không chừng, Hắn cũng lại bị ăn dấm chua, danh tiếng của sắc thủ đệ nhất tiên hạ, như thế nào lại không có. Dù sao lối suy nghĩ như vậy, cũng không thể loại bỏ theo lẽ thượng. Còn cách Đông Phương Thế Giang, 200 dặm, nơi này có thể nói là địa bàn của Đông Phương Thế gian Tra khỏi một bảnh rừng trầm, quân mặt ta đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn những dãy núi cao chập trụng phía trước mà không khỏi thở vào một hơi. Ông nội của mình năm đó có thể tìm được con giàu từ một đời hẻo lánh như vậy, thật sự là rất không dễ dàng. Ông mày đây đi một lèo đến mấy ngày, ngoài trừ thấy được đám chim trừng thú trừng, vèo vèo tán loạn, thì ngay cả một dấu trên người cũng chưa từng thấy. Chàng nói lời này là có ý tứ gì? Mai Tuyết Yên vốn đang tư cười chặn trở đi theo hắn, lập tức dừng bước, xa tầm mặt, ánh mắt rất là bất thiện nhìn hắn. À, cha trời, khuôn mặt ta lúc này mới nhớ cha. Vô hình chung mình là đắc tội mỹ nhân. Đây chính là một vị... Chết tiệt chứ. Huyện thú nha. Anh đây ngoài miệng thế nào, cũng phải một bộ giữ gìn chứ. Không. Kỳ thật ta là nói, ngoài trừ hai người chúng ta trả, thì những người khác, một bóng cũng không có. Quân bạc ta, vút mồ hôi, vội văn chuyển cấp đề tài đi. Tuyết yên, ta thật sự rất là quý nàng, cho nên mấy ngày nay không ngủ vì phải viết một bài thơ.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 Khuôn mặt ta nói đơn thuận, đôi môi thoáng qua một đùa cười thần bí xấu xa, để mọi người cảm thấy hứng thú, rồi mới bắt đầu dùng khí vào đăng điện, dùng dòng điệu truyền cảm ngâm thờ. Nếu như ta là lũa, thì nàng là buổi trưa. Nếu như ta là cái cùng, thì nàng là con đại điều. Nếu như ta là thành minh, vậy nàng chính là hà đồ. Nếu như ta là kiếm tiền, thì nàng chính là hiệp khách. Nếu như... À...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 Nhìn thấy quân mặt ta lập tức vui mừng kêu lên. Mặt ta, tiểu tử đã tới rồi. Mấy ngày nay ta một bực chờ cháu, cảm thấy thời gian thật là dài. Người vừa mới tới chính là Đông Phương Vấn Đào, quân mặt ta chính là cháu. Đông Phương Vấn Đào lập tức nhìn thấy Mai Tuyết Yên, ánh mắt như muốn hỏi, vị này là. Nhưng trong lòng thì âm thầm tán dương, cháu ngoại, thật sự có bản lĩnh, đã tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy. Đây là vợ của cháu. Quân mặt ta vội vàng giới thiệu, đông phương tam gia tức thì luống cuốn, sợ trái sợ phải trên người một lúc đầu, đông phương vấn đau về mặt xấu hổ nổi. Cháu không nói sớm, làm ta đến đây không đem theo lễ vật trà mát. Mai Tuyết Yên thấy vậy xấu hổ, đi theo quân mặt ta. Dọc theo đường đi, chỉ cần là biết có quan hệ, quân mặt ta sẽ giới thiệu, nào là, đây là vợ của ta, đây là lão bà của ta, đây là bà xã của ta. Mặc dù có ý giới thiệu như vậy, nhưng Mai tuyết yên vẫn không lên tiếng bởi vì những người này đều có quan hệ tôn kính hoặc là thân cận với quân mạng tạ. Nhưng bọn họ đều là tiểu bối của mình, thật là vô cùng khó chịu. Lâu dần, Mai tuyết yên cũng không thèm để ý tới, điều này đã trở thành thói quen. Gia mặt ít nhiều cũng được trang luyện cho dậy thêm một chút. Thật sự là đi theo người này, gia mặt không dậy lên thì đúng là xấu hổ chết đi được. Cần gì lễ ra mắt, quân mặt ta nhiệt tình từ chối. Sau này trở về, cậu bố sung là được. Tuyết Yên khẳng định sẽ không để ý. Tiểu tử này thật đúng là có vợ rồi, thì không để ý đến người nhà nữa. Cháu không biết, tam gia của mình cũng không có dư giã gì sao. Đông Phương vững đau hầm hực, nhìn đứa cháu ngoài này. Đi thôi, bà ngoài cháu đang chờ cháu. Ngày nào cũng giỏi mắt, ngóng chờ cháu, nên mắt đã kém đi nhiều. Quân mặt ta oán thầm. Cái gì? Lão nhân già lớn tuổi rồi, mắt sẽ mờ đi, như thế nào là bảo là do ngóng trong ta, nên mắt mờ đi. Thế này là thế nào? Khi Đông Phương vấn đạo, nói đến câu thứ bảy, bảo hắn nhanh lên một chút. Sau khi nói lời này, thì cũng nhìn thấy cổng lớn của Đông Phương thế gia. Điều này làm cho quân mạc ta có chút hoài nghi và khái niệm khoảng cách của vị cụ cử này. Nhìn thấy Đông Phương thế gia này, quân mạc ta mới thấy kinh hại. Trước mặt hắn là bộ sơn cốc. Trong sơn cốc,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 Lão Thái nhìn thấy quân mặt ta đi đến, trong mắt, đã thấy lệ trời. Đây là bà ngoại của cháu. Đông Phương vững đau thấp giọng nổi. Năm đó lão nhân già, vốn có thuộc chú nhàn, mặc dù 70-80 tuổi, nhưng bộ dáng vẫn giống như bà 40 tuổi. Nhưng mẹ của cháu trở về với hình dáng thê thảm, khiến lão nhân già trong một đêm, luyện tóc bạc trắng, hơn nữa mỗi ngày càng tiêu tụy hơn, cho đến khi thành bộ dạng như ngày hôm nay. Ai đông phương vấn đao thấp dòng nổi, quân mặt ta cũng nghe được đau xót trong đó. Nhớ tới lúc trước, gặp ông nội, quân Chiến Thiên. Ông nội hắn đã đánh giá đông phương lão phu nhận như sau. Ba ngoài này của cháu không phải là nhân vật đơn giản, quá thật giống như là lão yêu tình, 7 chục tuổi rồi mà giống như 30 tuổi, cùng với mẹ cháu giống như một đôi tỷ muội, chứ không phải là hai mẹ con, xinh đẹp, thanh lịch, chất vong độ. Quân vô ý cũng trình trọng nổi.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 Đông phương phu nhân chính là bà ngoại mình, từ khi có gái trở về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lại biến thành bồ dạng như thế, tóc bạc da mùi, tuổi già sức yếu, tâm linh, phải bị tàn phá như thế nào mới có thể biến thành bồ dạng này. Con gái mặc dù được gã cho người ta, sinh con đẻ cái nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn là tiểu nha đầu năm nào, thấy con gái mình thần hôn đứt đoạn, sống không bằng chết. Nhắm mắt ngủ mãi không dậy nổi Khiến cho tình mẫu tử của Đông Phương Lão Phu Nhân bị đà kích sụp đổ Con gái như vậy mà chết đi Làm mẫu thân Còn để ý hình tượng gì nữa Còn lo lắng gì đến chuyện bạc đầu Mười năm nay ở bên trong Thì có vô số việc vùng vặt cần phải xử lý Bên ngoài có cựu gia gượng đại Áp bức Phong tỏa già viên Tâm thần bị thương tổn Làm sao có thể không già Nhị gia Đông Phương vẫn kiếm Cùng đại gia đông phương phấn tịnh, đứng hai bên trái phải của lão phu nhân, phía sau là mấy thiếu niên nam nữ đang tò mộ nhìn về bên này. Còn có ba trung niên mỹ phụ dắn vẻ đoan trang đang lặng lặng nhìn quân mạc tà cùng mai tuyết yên. Lão phu nhân còn không có mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng không lên tiếng. Là con cô vấn tâm, là mạc tà, quân mạc tà. Đồng phương lão phu nhân trung chạy đứng lên, nhìn người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng hoảng hút. Giống như thấy được, bỗng dãn con gái của mình lúc còn bé bỏng, tự hù trong thoáng chốc thấy được con gái xinh đẹp của mình đặt gì tới. Trong nhảy mắt, cánh cửa tâm hồn đang đóng chặt bởi con gái của mình, đột nhiên xuất hiện khe hở, hai mắt đỏ lên. Lão phu nhân nỗ lực tiến lên hai bước, mái tóc bạc bay trong gió. Âm thanh có chút trung chạy. Đến, đến gần chút, mau lại đây, để bà ngoại nhìn cho kỹ, ngoài tôn của ta. Tới đây, trong lòng quân mặt tạp dâng lên một loại cảm giác chua xót khó tả, gừng gạo cười, lúc này mới tự tự tiến tới quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn lên vị lão phu nhân này. Một lão phu nhân kiên cường, đã làm tất cả vì con gái mình, trong lòng hắn chỉ có kính ý, sự thân thiết, còn có sự chua xót khó đái thành đời. Năm đó, quân vô ý ngoài ý muốn chết đi, Đông Phương vấn tâm đột nhiên nghe được tin dữ, liền bị bệnh không dậy nổi đông phương lão phu nhân dân dữ trời núi tăng sát thiên hạ, đông phương giả ám sát huyết tẩy khắp nơi khiến cho cả đại lục trung chuyển chấn động. Huyền giả đương thời có người nào dám nằm đó quân mạc tà, quân mạc sầu, ngộ hại một cách bất bình không chọn, vẫn là đông phương thế gia đứng ra trả thù huyết lưu vạn dầm. Ngay hoàng cung thiên hương cũng đầy đầu người vì lão phu nhân trước mắt này vì con gái mình đã không tiếc. Lấy một Đông Phương Thế Gia với lực lượng đơn độc là địch cả thiên hạ, hướng thiên hạ khai chiến. Thật là một hành động đầy khí phách và táo bạo. Cho dù là tăng sát cả thiên hạ, không muốn báo tụ đây chính là thâm cừu đại hận. Tất cả đều vì con gái mình, vì một phần chân tình kia. Bởi vì như vậy mà Đông Phương Thế Gia bị tam đại trí tôn hợp lực áp chế, bị chơi vào đường cùng, vì tuyết đại hồng nhanh. Mang theo sự không cam lòng cùng vô vạn tiếc đuối, mà lập ước tệ. Lòng đầy đau đớn, thoái xuất giang hồ, huyết cừu chưa báo hết, buông trâu trở về. Từ đó sống ở vùng đất hoang nghèo nàng này. Không có ngày quay trở lại, ngày đêm đối mặt với sự đau đớn của con gái. Trong lòng cảm thấy bất lực và đối mặt với nỗi đau trong cuộc sống. Đó chính là mẫu tử tình thăm. kiếm phong sập đổ, núi phủ tuyết trắng xóa huyện thú xuất hiện, tiên phật cũng xuất hiện theo. Mười năm qua trốn tránh ở nơi hẹo lánh này, yên lặng sống qua ngày, trong lòng lão nhân có thể dễ chịu được sao? Điều kiện hạ khắc này làm sao có thể đạt được? Nếu nhiều vĩnh viễn không thể đạt được, đồng phương thế gia chẳng phải cứ như vậy mà hồ đồ chết hết ở nơi núi trừng này sao? Vì con gái lại muốn làm luyên lị để cả gia tộc, ngay cả có cố gắng đỗ lực không chút hối hận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 thật giọng, thật giống vẫn tâm lúc nhỏ, thật giọng. Bàn tay đông phương lão phu nhân đầy nếp nhăn trung chảy vút ve mặt quân mạt tạ. Ánh mắt chậm chậm trở nên bơ hồ hai giọt nước mắt tuôn trề. Mặc dù không còn nhớ rõ khuôn mặt cháu ngoại, bà vẫn yêu thích không dợi tay. Đột nhiên, một tay ôm quân mặt tà vào trong lòng, thân thể trung chảy, nước mắt từng giọt rơi trên áo, trên cổ cháu chạy thì thầm: "Cháu ngoan của ta." Nhiều năm qua không được gặp đẹ Thật cổ cho cháu quá Quân mặt Tà muốn mở miệng nói chuyện An ủi lão nhân trước mắt này một phen Nhưng không hiểu sao ít hầu có chút ngàn ngào Hoàn toàn không nói trả lời bên cảnh đông đậm tình thân Giống như mùa mùa xuân thổi vào tâm ý quân Mạc Tà Khiến hắn cảm giác được Thì ra cuộc sống của mình Tại thế giới này Cũng có phải hoàn toàn cô độc Vẫn còn có nhiều người quan tâm Che chở cho mình thân dân huyết mạch tình thân lão phu nhân hai mắt đậm lệ tóc bạc tiêu điệu lúc này chỉ là một lão nhân nhìn thấy người cháu lưu lạc bên ngoài trở về không có chút khí khái năm nào vậy kiếm giang hồ đồ lục thiên hạ cháu còn những đứa trẻ con khác ở tuổi đó vẫn đều ở dưới sự bảo hộ của cha mẹ làm đúng mà lớn lên cháu của ta 7 tuổi tàng cha 8 tuổi mẹ lai trời đi tuy là vẫn còn trên cõi đời nhưng lại Giống như phụ mẫu, song song tự trần. Nghĩ đến đây, trong đồng bà đâu đứng tựa như giao cắt. Mẹ, mặt ta hôm nay đến, chính là chuyện vui nhất. Người tạm thời thà lỏng tâm tình, vẫn là thân thể làm trọng. Đồng phương vấn tình tiến lên khuyên dạy. Người bớt chuyện không đau đi, cháu ngoại ta tới, ta tự nhiên phải cẩn thận xem xét. Lớn lên bên cạnh, lão già quân chiến tiền, con có thể không chịu khổ ư. Lão già kia tính tịnh tàn bạo, không đánh thì mắng. Nào có dạy dỗ tố cháu của ta? Cháu của ta mấy năm này, tất nhiên là chịu nhiều cố cực, nếu không phải có huyết mạch đông phương thế già. Chỉ sợ sớm bị, lão già gian ngoan kìa, làm cho lầm đường lạc lối. Có thể nhìn cha lão phu nhân đối với quân lão già tử oán niệm thâm sầu, mở miệng là lão hóa, ngậm miệng là lão già. Về sau, nói xong, có chút vui mừng, may mắn, có huyết mạch đông phương thế già tà, bằng không đứa nhỏ này đã sớm đọa lạc mất rồi. Mấy năm trước, nghe thấy sự tích quân mặt tà quần là áo lụa, lão phu nhân tức giận cơ hội, muốn xuất sơn tìm quân chiến tiền tính sổ. Trong lòng lão nhân gia, cháu mình tự nhiên là tốt. Còn như trở thành bất hảo, cũng là quân chiến tiền không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ. Lão hóa kìa, tựu như một đầu gỗ. Nào có dạy dỗ trẻ con? Quân mặt tà nghe thấy vậy, không biết nên khóc hay nên cười. Một lúc lâu sau lão phu dân trước của Cúc Thu lại tâm tịnh Tiếp nhận khăn tay Từ trong một phu dân Phía sau lầu nước mắt Lúc đây mới nhìn Mai Tuyết Yên Trên mặt nở hoa Miệng hỏi quân mặt tà Mặt tà, nhà đầu kia Là cháu dậu của tà Lớn lên thật xinh đẹp Đến này, nhà đầu Xoay người cho bà ngoại nhìn nào Quân mặt tà vội văng gật đầu như gà mổ thấp Bà ngoại thật tin tưởng Đây chính là vợ của cháu Người xem có vừa lòng không Nếu là không hài lòng Buổi tối châu liệt đánh nàng một trận. Những lời này của quân Mạc Tà kéo theo một ánh mắt giận dữ, mai tức yên trong lòng hừ một tiếng. Lúc này, trước mặt mọi người ta cho chàng mặt mũi, không thèm so đo với người, đánh ta, dựa vào ngươi à. Trước cuộc ai đánh ai còn chưa biết, người cứ chờ buổi tối ta liền thu thập cho biết tay ăn đậu hũ của bổn cô đường dễ như vậy sao? Ha <cười> ha, cái tên tiểu tử này như thế nào là có thể nói như vậy?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 thiếu chút nữa thẹn thùng mà dậm chân. Ta đây đường đường là thiên phạt để nhất tú vương. Người cho dù là bà ngoại của quân tiểu tặc như thế nào là cư nhiên nói ta như vậy? Quân mặt ta mi mắt khẽ cười. Bà nói đúng, nhất định có thể sinh con trai. Cái này cháu có lòng tin, tuyệt đối không thành vấn đề. Đồng thời trong lòng thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ tin tức Đông Phương Thế Gia thật sự bế tắc như vậy, lại còn không biết Tuyết Yên chính là Mai Tôn Giả à? ha nếu là có con, thì cần phải đưa đến chỗ ta Bà ngoài thầy cháu dạy dỗ thật tốt, gia dạ của cháu cậu thả. Nào có thể chiếu cố trẻ nhỏ, không được dạy dỗ hư trẻ nhỏ. Lại nói cháu, nếu không có huyết mạch của mẫu thần, thì cháu thành cái dạng gì cũng khó nói. Lão hóa kìa, nếu còn có ý kiến, ba bà, bà liền mắng hắn. Nhớ đến, thanh danh quần là áo lụa của quân bạc tà, lão phu nhân hiển nhiên vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Gì, đưa đến đây, việc này chưa nói đến già già, ngay cả mình cũng không đồng ý. Quân mặt tà nhíu mày, nhìn chân trầm xung quanh, mẹ nó, nơi này so với thiên phạt xâm lâm còn hẻo lánh hơn, núi thì tối tâm, nước thì tù động. Đây là mỡ cả, đây là mỡ hai, mỡ ba cô cháu, mau mau đến này, đây. đây là quà cha mắt. Lão phu nhân mặt mày tươi cười, từ trong ngọc lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc, chính là một khối u ngọc hoàn chỉnh tạo thành, chỉ riêng chiếc hộp này giá trị cũng không nhỏ. Khi mở hộp, bên trong là một con tiểu phượng hoàng, thiên ngăn mà đứng, quanh tân phượng hoàng hiện lên vẻ sắc sở bảy màu, con mắt và từng sợi lông trên từng lại càng sóng động, thật giống như có thể tùy thời dương cánh bay cao. Con tải hoàng diệu thế này chính là một khối ngọc vị thúy, tinh tâm nhiều màu, thiên nhiên hình thành khí sắc, tạm thời là bảy màu tinh khiết, tịnh không có chút nào pha tạp. Những thời danh tiếng nhất khi đó, mất ba năm mới hoàn thành nó, là báu vật cả đời hiếm thấy. Năm nó xuất hiện, làm dấy lên một làn sóng lớn trong thiên hạ, trở thành giấc mơ của tất cả nữ tử trên thế gian, cũng dẫn đến vô số cuộc phân tranh đổ báu nằm đó. Sau lời chơi vào trong đây ta, thân đến hiện tại cũng không ai muốn lấy cha nữa. Hôm nay gặp mặt tặng cho cháu giàu ngoan, làm lễ gặp mặt à? Lão phu nhân cười cười từ tay cài con thải hoàng diệu thế lên mái tóc mềm mại như mây của mai tuyết yên, loay hoay đánh giá một phen mới vừa lòng nổi, cũng phải là người đẹp tựa thiên tiền. Hóa thần như cháu giàu của ta mới có thể cùng, Thái hoàng diệu thế, đẹp càng thêm đẹp. Mai Tuyết Yên, cai ngọc thoa lên, trên mái tóc mềm mại như bay, quan măng bảy màu biến ảo, khuôn mặt vốn đã quất sắc thiên hương, càng thêm xinh đẹp. Mai Tuyết Yên đỏ mặt cảm ơn một tiếng. Lúc vừa nhìn thấy chiếc Thái hoàng diệu thế này, nàng liền chỉ liếc mắt, đã thấy yêu thích. Mai Tuyết Yên tuy là thiên vạc thú hoàng, nhưng Thủy chung vẫn là nữ nhị, cuối cùng cũng không thể ngoài lệ. Tiếp theo đó đến phiên ba vị Của mẫu phân biệt tặng quà tra mắt Chỉ một thoáng Mai Đại Mỹ Nhân trong tay Đã ôm vải chiếc hộp Tuy có chút ngựa ngụm Nhưng đã có bảy phần hưng hoàng vị này hẳn còn phải gọi là anh họ Đúng không bà Một cậu bé tinh trách cổ quái xong ra Trong ước chừng 10 tuổi Lớn lên trắng trẻo dễ thương Thật khả ái đôi bắt đen nhánh Chuyển động xoay tròn Tiểu vôi nhanh làm trễ ra mắt với anh họ cháu Lão phu nhân hòa ái cười cười Thuận tay nhéo một cái lên mặt nhỏ nhắn Nòn nước Nói với vương mặt tạ Đây là tiểu bạ bối Nhỏ nhất trong nhà cậu hai của cháu Tiểu vôi Anh họ Cậu bé đạp một bước đi ra ngẩng đầu ứng ngực Tên của em gọi là Đông Phương Tiểu Hòe Không phải Đông Phương Tiểu Vôi Thật ra cái tên Tiểu Hòe này em cũng không thích lắm Nhưng mẹ của em sinh ngày đó nghe nói nằm mơ thấy một cây tiểu hoè, muốn tiểu Huệ đã không dễ nghe, mọi người ngược lại cũng muốn gọi em là tiểu phôi, kỳ thật em không xấu, một điểm cũng không xấu, thật sự. Đồng phương tiểu phôi, em họ tiểu phôi. Quốc Mạt Tà sợ sợ mũi, nhìn bộ dáng của tiểu quỷ này, hắn còn không hiểu được tiểu quỷ này có chủ ý gì, quả nhiên. Anh họ, anh nhìn xem, mình hôm nay đến đây thu nhiều lễ vật như vậy, em sao với anh còn nhỏ hơn.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 Tên là gì? Em đang muốn sửa, nhưng cũng có khả năng cha mẹ không cho, nếu anh có thể giúp em lấy một cái tên thật uy phong là tốt nhất. Cậu nhóc lập tức quên đi việc đòi lễ vật, hưng phấn đứng lên. Ừ, Đông Phương tiểu Hoè, quá thật, không có khí khái. Hoè lại là thụ trung chi quỷ, cái này không được tốt lạnh lắm, như vậy đi. Quân mặt ta cười xấu xa một tiếng, tên của em sửa lại là bất bại thì như thế nào? Đông Phương bất bại, Đông Phương thế già. Bính Viễn bất bại thế nào đủ khí phách chứ Đông Phương bất bại hay lắm tên này thực rất mạnh mẽ chỉ một thoáng khuôn mặt Tiểu gia hỏa toát lên vẻ hưng phấn trở mình một cái làm hai cú lộn nhào lớn tiếng tuyên bố từ nay về sau ta tên là Đông Phương bất bại không tệ bất quá em phải nỗ lực rất nhiều để không làm thất vọng cái tên bất bại này hơn nữa ta cho em một khẩu hiệu khuôn mặt ta thần bí nổi sẩu hiệu gì? Đông Phương Tiểu Hoè ánh mắt nóng bỏng. Sau này, đề hành tấu giang hồ, người khác hỏi tên cô mình, thì đề cứ như vậy nói. Quân mặt ta vừa ưỡn ngực, vừa ngửa đầu, một chân bước, một chân sau, bay ra một tư thế là một tuyệt thế cao thủ vô địch thiên hạ. Dùng âm thanh cô động trầm ổn, ánh mắt tung hoành không có ai cha gì, ung dung quá. Nhập xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Nhập xuất Đông Phương duy ngã bất bại đông phương tiểu Huệ không đông phương bất bại qua wow, to một tiếng dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn quân bạc tà nhập xuất đông phương duy ngã bất bại thật sự là quá khí phách thái thượng cấp bậc haha sư huynh huynh thật là tài tình để tuyên bố từ nay về sau huynh chính là thần tượng của đông phương tiểu không huynh chính là thần tượng đông phương bất bại đệ để... Giải quyết chuyện của Đông Phương bức bại, quân mặt ta cười cười rất có cảm giác thành tựu, nhìn chung quanh mọi người cũng đều tra vẻ mặt tán động. Đối với việc quân mặt ta lấy được cái tên Đông Phương bức bại rất là vừa lòng, Đông Phương Thế Gia chính là muốn có loại khí phách diệu thể. Nhập xuất Đông Phương duy ngã bức bại. Cháu ngoại có được tên này, đối với Đông Phương Thế Gia cũng là một phần đại lễ ngoài ý muốn à. rất tốt, Đông Phương vấn tình ánh mắt sáng lên khen. Thật là trất có khí thể. Chứ là tiểu quỷ, tiểu hòe này Cũng không xứng dụng cái tên khí phách mực này Khấu hiệu này Chỉ có thể cho toàn đông phương thế già Lát nữa Ta cho người đem 8 chữ điều khắc lên Một tạng đá lớn Vĩnh viễn để ở cửa đông phương thế già Bác ơi, đó là tên của cháu Anh họ đặt cho cháu Sao cháu không thể dùng Tiểu quỷ nói gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt Người vừa mới nói nhảy dựng lên Cao đến ba trường Âm thanh non nước còn chưa vỡ giọng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 Ta bảo ngươi dọn dẹp phòng khách một chút, ngươi đã làm hay chưa hả? Cần chuẩn bị những thứ tốt nhất. Đi nào. Đi đại sảnh uống chút nước trà cho ấm giọng. Cháu ngoại của ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chắc đã rất mệt mỏi rồi. Đến đây cũng xem như, đã trở về. Nghĩ ngợi trước rồi hãy nói sau. Đông phương lão phu nhân thân thiết nắm tay mai tuyết yên, tay trái kéo quân mặt ta, cao hứng bước đi như bay. Mới vừa đến cửa đại sảnh, quân mặt ta đã hoảng sợ.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 Ngơ ngơ ngắt ngát đứng đó, miệng há to đến nổi có thể chứa cả một con trầu. Đúng là có thể chứa cả một con trầu, ban đầu cũng chỉ là nghe đếm, để... chăm nghe không bằng mắt thấy. Giờ mắt thấy rồi thật sự gây cho hắn một trúng động lưỡng. Xem ra mới biết cậu của hắn quá mạnh, 59 vị a Chủ trâu bọ nhất là mợ thứ 59 còn trước trẻ, xem ra cũng chỉ mới hơn mình 2 tuổi, tuyệt đối không phải là thuộc trù nhang Vẻ mặt tròn nước này cũng không thể do giả tạo mà có được. Hắn vừa thi lễ xong thì cảm thấy trận đầu lưng mỏi, ngay cò cổ cũng cảm thấy trớt mỏi. Tuy rằng không có cuối người chào, cũng chỉ gực đầu, mà cũng tốn sức đến vậy à. Quân mặt Tà quay đầu nhìn Đông Phương vấn tịnh, trái mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lẫn kinh phục. Cậu à, hôm nay Mạc Tà mới chính thức không phục người, thật sự là làm bằng sắc mà. Đông Phương vấn tịnh vốn đang tỏ vẻ uy nghiêm. Nhất tời, mặt cũng đỏ bừng lên, phía sau đông phương vấn kiếm, cùng với đông phương vấn đào cười ha hả một tiếng, cười như hoa nở trên nỗi đau của người khác. Lão nhị, ngươi cười cái gì? Lão phu nhân tức khí buông một cầu. Mạc tà, đến bên này đi, đây là gia quyến cậu hai cháu, đây là vợ hai, đây là vợ bà, đây là mợ hai mươi sáu. Quân mạc tà, chân trối nhìn tới, cậu cả có năm mươi bà, cậu hai cũng có đến ba mươi sáu vị. Trời ạ, đất ạ, mẹ nó. Ta cảm thấy hộp nhanh tri kỷ của bệnh cũng không ít. Không nghĩ tới vừa đem ra so sánh với hai người cậu thấp giống như ánh sáng yếu ớt, sánh cùng trăng sáng, như ngọn đùi so sánh với núi cao Chỉ có thể ngẩng lên mà ngưỡng mộ. Ta cũng cần cố gắng nha. Coi như số lượng không theo kịp thì chất lượng tuyệt đối không được lơ lạ. Mấy vị này là gia quyến của cậu ba cháu đó. Lão phu nhân sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Chỉ có ba vị trước sau cũng chỉ có hai trai bà gái không giống lão đại cũng với lão nhị mỗi người có cả một đại đội mà ngay cả một đứa cũng không có thật sự không có tiền đồ thật vô dụng trước cuộc của mặt ta hiểu tại sao lão phu nhận lại có vẻ bực dọc như vậy hoàn toàn là không có một chút cảm tình khi nói về cậu cả và cậu hai có trách bà ngoại không chỉ tức giận mà nhìn nhóm thiếp của bọn họ cũng có chút u uẩn ánh mắt nhìn thấy đông phương tiểu hòa trang đầy hâm mộ lại nhìn hai người kia thì hai người đã sớm hổ thẹn cúi đầu. Hàng huyên nửa ngày, lễ vật hai người thu được đã chất thành núi nhỏ, suốt cuộc tất cả mọi người cũng thói lùi. Ngay cả Đông Vương Tiểu Huệ cũng bị cường ép lùi đi. Trong phòng chỉ còn lại, Lão Phụ Nhân cùng ba người cầu. Quân mặt ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vang hỏi. Ngoại, mẹ con bây giờ như thế nào? Nhắc đến chuyện này, thần sắc Lão Phụ Nhân cùng ba quên đệ, Đông Vương Vấn Tịnh trở nên buồn bã. Một lúc lâu sau cũng không có mở miệng. Một hồi lâu sau lão phu nhân suốt cuộc cũng chầm trải ngồi sướng với mặt cực kỳ thống khổ chầm trải nổi. Bà già này luôn chuyển câu chuyện sang hướng khác cũng chính là không muốn nói chuyện này với cháu. Tuy rằng sớm biết chuyện này sớm hay buồn cũng phải nói nhưng đối với bà già này mà nói kéo dài thêm một cắt là được một cắt. Vương mặt ta trong lòng trầm sướng. Chẳng lẽ mẹ đã cháu hiện tại để đến đây cũng là có thể nhìn mặt mẹ cháu lần cuối. Lão phu nhân nói, nhưng đầu quay đi, chọt nước mắt lặng lẽ chơi trên đức lấy khẩu khí mạnh mẽ mà bình tĩnh nói Kỳ thực có gặp hay không cũng không có quá quan trọng, dù sau đó cũng không còn nghe được, không còn có thể thấy được, thậm chí hoàn toàn, không còn có cảm giác, nó đã không còn phân biệt được bất cứ điều gì. Ngay cả còn cũng không quản. Cả bà già này, nó cũng không cần, đứa cô gái bất hiếu này, Càng nói, Lão Phu Nhân càng ngàn ngào. Ba người đồng phương vấn tình ảm đạm gục đầu sướng. Trong bấy năm này, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp, đã mời vô số danh y cũng không có chút hiệu nghiệm. Không một chút thuyên giảm, nó đã đem trái tim hoàn toàn khóa chặt. Chỉ cần nó không muốn tỉnh lại, nó cứ ngủ như vậy, ngủ như vậy mãi. Bỗng nhiên, Lão Phu Nhân quay đầu, ánh mắt đã nhòe lệ, với mặt kích động lưỡng tiếng quát. Có thể nó không nghĩ tới là nó cứ nằm giống hệt như đã chết như vậy. Ta là mẹ nó. Phải làm sao bây giờ? Trái tim ta mỗi ngày như có núi đau đâm vào, mỗi đêm như nằm trong vạt dầu. Hai đứa con ôm hận quy thiên. Chỉ còn một đứa nhỏ duy nhất, nó cũng buông tay mặc kệ. Trước là bất thiếu với cha mẹ chồng, sau là cây lo lắng từng phút từng giây cho mẹ. Cho anh chị em trượt thịt, chẳng lẽ trên đời không còn quân vô hối thì trời liền sập sao? Vì cái gì nó không thể kiên cường một chút, vì cái gì không chịu thua thiệt một chút. Nói xong lời cuối cùng, cổ lão phu nhân đã ngẹn ngào, không thành tiếng, nhưng vẫn hàng dòng nổi. Vì báo đại thủ, đông phương thế gia chúng ta trước sau đã cùng thiên hạ quyết chiến, giết chóc giang hồ, tung hoành đại lục, che dạ măng mọc, đã làm trang, hàng vạn người thành vong hồn dưới kiếm. Người ta nói giết người một vạn, ta cũng mất tám trăm. Đệ tử của chúng ta, một thân đẫm mấu tươi, ít nhiều, một đám đồ nhi tốt như vậy là một đi không trở lại, phơi thay ngoại đồng hoàng, hai cốt không được trô cất. Ngay cả em trai sinh đôi của nó cũng đã đồng quy vu tận với sáu cả thường huyện của tiêu gia trong trận đại chiến. Những người đó, chẳng lẽ không phải là cốt nhục tình thân sao? Chẳng lẽ không phải là tình nghĩa cốt dục sao? Những huyết dục máu tươi đã chảy, trong lòng nó chẳng lẽ không bằng một quân vô hối sao?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 Con có nghĩ đến chuyện thực tế không? Có nghĩ đến lòng hiếu thảo của mẹ già không? Con thật độc ác, vấn tâm ơi! Có lẽ, trong lòng của bậu thân, phụ thân chính là trời của người. Tất cả thế gian đều vô dụng. Phù thân không còn, trời cũng không còn. Hết thảy được tàn biển. Quân mặt ta khăn dòng nổi. Yêu nhau vô cùng, vốn là lời hứa sinh tử coi nhau. Âm dương không trời. Bà ngoại, người cũng là nữ nhân.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 Còn bé đi tiểu, cho đến lớn, cầm sợ chất ngậm sợ tan, nó chính là tim, là can trụ của ta. Làm sao ta có thể xuống tay? Sao có thể hạ thủ được? Chỉ sợ, là nghĩ thôi, trong động cũng sẽ chất đầu buốt, nhưng không hạ thủ thì nó chịu đựng đến khi nào, phải đợi chờ đến khi nào. Mọi người lặng im không nói, ba người đông phương vấn tình đều cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, lệ quanh ngưng ngững May mắn thầy! trong một khoảng thời gian ngắn nữa, bảo thụ linh lung luôn duy trì sinh mệnh cho nó cũng đã tiêu tan gần hết nguyên khí, đã bắt đầu khô héo. nó có lẽ cũng sắp già đi. hiện tại con có thể nhìn thấy mẹ con lần cuối, cũng có thể đưa tiễn đoạn đường cuối cùng. coi như là có một hậu nhân đưa tiễn lúc lên đường. lão phu nhân vô lực ngã xuống, hai mắt vô thận, mái tóc bạc sát xơ, sơ đột nhiên, tinh khí toàn thân tự hồ bùng phát, tự hồ theo trừng trận vững tận kia mà triếc gạo, ngay cả sinh mình được cũng phát tiết ra ngoài. Mẹ, tính cách em gái không phải người không biết, từ trước đến giờ luôn yêu tha thiết, luôn yêu mãnh liệt, người biết hơn ai hết, sao phải khổ như vậy? Đông Phương vấn đau, lầu nước mắt nổi. Xin xin tự tử, tử, chỉ yêu một người. Mẹ, tính cách em gái, thực là cùng người giống nhau, năm đó cha mất sớm, chẳng phải mẹ cũng muốn buông tay, bước bỏ bốn anh em chúng con sao?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 hạng anh hùng khí phách hào hùng, oai hùng cái thế đến thiên lập địa, chính là nam dân tốt nhất thế gian. tiểu tử quân vô hối kia há lại có thể so sánh cùng? Quân vô hối tự nhiên là không thể cùng cha đánh đồng, nhưng trong lòng em gái, em trẻ vô hối, cùng cha trong lòng người lại giống nhau, cái đó giống nhau à? nước bắc đông phương vấn kiếm ảo ảo chơi xuống, mấy năm nay em gái đã khổ đủ rồi. Tuy rằng nó luôn ngủ, nhưng chúng ta đều biết tim nó cũng giống như hoàng liên ngâm nước. Ôi! Chẳng lẽ nữ tử Đồng Phương Thế Gia chúng ta cũng đều phải chấp nhận số phận bi thảm đó sao? Đồng Phương Lão Phu Nhân ngẩn đầu nhìn trời, thở dài sắc mặt đau thương. Sinh ra tại Thế Gia, được gả cho anh hùng, nữ nhân được gả cho anh hùng. Chất cổ quá mệt mỏi, quá buồn đau.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 ngăn vạn tính mạng con người bị biến mất, cả thế gia bị diệt. Tháp nhất, cũng là cả gia tộc ám đạm mê mù, cả đời không thể tiêu trừ. Tuy nói là như vậy, nhưng thế gian nữ tử, lại có mấy ai không muốn gả cho anh hùng, đồ trời đạp đất đầy. Ai không hy vọng người đàn ông của mình, có cái thế công lao, và người không phục và ngưỡng mộ. Một người bình thường tốt tánh, với một nhân vật anh hùng như quân vù hủy, Mặt trước một nữ tử mời nàng chọn, người nàng lựa chọn. Người nàng lựa chọn là ai sao? Tin rằng đại đa số nữ tử, trí tình, trí thù đều chấp nhận đau đớn một đời, để đi theo anh hùng, cũng không muốn theo một người bình thường đến già bạc đầu. Một người nghiêng nước nghiêng thành, cái thế hồng nhan, há có thể cam lộng gã cho một người miền đuối làm vợ, tha rằng cả đời không lấy chồng, một đời cô đơn cho đến già. Cũng không chịu trái dối lòng nghe theo. Nếu như mai tuyết yên, Nếu như không gặp quân mạc tà, Chỉ sợ những năm cuối đời, Cũng yên tịnh tại rừng núi, Mà trai đi một tuyệt đại phương hoa, Cô độc hóa thành một cơn gió lạnh, Mà quý không tùy tiện Tìm đại một người để lấy. Từ xưa, hồng nhan nhiều bệnh khổ, Cũng là bởi như thế. Trong phòng lắng xuống, Cũng không biết đã trải qua bao lâu,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 Mọi người im lặng lui ra ngoài, lão phu nhân vẫn không nhút nhích, giống như một tượng gỗ uyển chuyển mềm mượt. Cho đến khi đã đi thật xa, quân bạc tà cùng Mai Tuyết Yên vẫn có thể nghe thấy trong đại sảnh kia âm thanh nước mắt lão phu nhân tí tách chơi trên mặt đất. Từng giọt đều là như phát ra từ sâu trong lòng. Con gái vui tươi buồn khóc, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng người mẹ. Trái tim người mẹ vĩnh viễn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 Cũng cao hơn nhiều lắm Cũng dày hơn nhiều lắm Bên ngoài thì tuyết phủ dày khắp nơi sáng trói Nhưng nơi này lại là một mảnh xanh hiền hòa vui vẻ Thậm chí Tới ngay cả Một mảnh tuyết động cũng không có Sạch sẽ Ngoài ra còn có bảy tám đó hoa mai Đang đón gió chết mà nở rộ Vừa đi vào đỉnh liền cảm giác được một hồi vui vẻ trang hòa ấm áp Thấy được không Tiểu Việt này từ 10 năm qua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 Đông Phương Thế Gia càng sạch tiền, Nhưng mẹ vẫn không chịu từ bỏ. Bởi vì bà biết em gái thích phong cách. Trăm hoa đua nở, nơi nơi xanh biếc, bất kể ngày đêm. Nếu tiểu mùi ở nơi như vậy có thể nhanh chóng ngồi dậy hơn. Quân mặt ta bị dọa cho hoảng sợ. Suốt cuộc rõ tràng hiển hách. Như Đông Phương Thế Gia trước kia. Ngày nay vì vậy mà khó khăn. Trong lòng không khỏi sống đánh tận trời. Dường như trỗi dậy cuồn quay. Trong lòng ngực tự như có luồng nhiệt hỏa thiêu đốt bên trong con mũi cũng như bị cái gì đó ngẹn ứ, trong lòng chưa xót muốn trào nước mắt. Nỏ ngọc, ôm ngọc kia, là vật báu hết sức quý giả, chỉ cần một khối lớn nhỏ cỡ, đầu ngón tay, đeo trên người, liền có thể. Một áo giữa trời đông giá chết mà trải qua, hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng, đông phương thế gia, tốn hào giá trên trời để mua, lại đều chôn ở trong viện. Là vì muốn con gái, lúc cũ say, không hay biết,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 Không cần đa lễ, vì này là người thân của tiểu thư, chính làm, biểu thiếu già cùng với tiếu nại nại, nơi này không cần các người hầu hạ, đều lui xuống hết đi. Thân hình hai thị nữ đồng thời chấn động, ngẩn đầu lên nhìn quân mạc tà, trong mắt lấp lánh mừng trở kích động, nước mắt bất chợt, lạ chả trơi xuống nước nở nổi. Tiểu thư, con trai tiểu thư trước cuộc đến thăm nàng, chỉ mong người có thể tỉnh lại một chút nước mắt lưng trọng nhìn quân bạc tà một hồi mới quyến luyến xin lùi. Hai người kia là tiếp thân thị nữ của mẹ cháu năm đó. Cuối cùng lúc mẹ cháu trở về, một bậc hai người bọn họ ở lại hầu hạ suốt mười năm qua. Trong phương vấn tình nhẹ giọng nói. Quân bạc tà vẻ mặt thay đổi cảm kích nhìn hai bóng lưng nữ tử nhẹ giọng nói. đa tà thân thể hai nữ tử rung lên cũng không quay đầu lại cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng trên mặt đường họ đi qua, hai hàng nước mắt trải dài trên mặt đất. Đông Phương vẫn kiếm cùng với Đông Phương vẫn đau. Mới một bước đến viện này, liền tay chân nhẹ nhàng, đến cả hít thở cũng không giảm lưỡng tiếng. Một đằng thô lỗ nổi tiếng Đông Phương tam gia, lại cũng như sợi kinh động đến cái gì đó. Tất cả hành động mà quân mặt tà làm là đưa mắt nhìn khắp đời, lại thấy trong tiểu lâu, bay điện trang nhã, đồ vật cũng không nhiều lắm nhưng lại không lộ ra nửa phần trống trọng. Càng không có một chút bừa bụng, mỗi một chỗ đều thu dọn sạch sẽ, mỗi một chỗ đặt vào, hay lấy cha cũng là bố trí sáng tạo. Nơi ở của một người ngủ say suốt mười năm không dậy, nhưng trong không khí nơi đây cũng không có chút mùi khác thường. Hơn nữa, vẫn còn thoát thoảng, thoảng một mùi hoa thanh nhã tràn ngập không gian. Trong lòng quân bạn ta cảm thán. Ngay cả Mai Tuyết Yên theo sau Đông Phương vấn tịnh, tay chân nhẹ nhàng, chống cầu thang đi tới. Đông Phương vấn kiếm, cùng với Đông Phương vấn đau, tâm tình kích động, không dám đi tới, sơ lâm dữ loạn tiểu muội liền ở lại dưới lầu. Bước tới trước phòng ngủ, liền cảm thấy được hơi thở của ôm noãn ngọc phả vào mặt. Đông Phương vấn tịnh thở dài nổi. Lớn nhất, đầy đủ nhất là một khối ngọc lớn cứng trắng, làm thành giường tiểu muội Trong lòng vương mặt ta chấn động. Nhanh nhăn đẩy cửa phòng ngủ, Đông phương phấn tình trầm thấp nói, tiểu mùi đang ở bên trong, căn phòng này, ai, vừa đói, vừa thở một hơi dài. Quân mặt Tà cùng Mai Tuyết Yên ngẩng đầu vừa nhìn, không kìm được cảm giác âm âm chấn động trong lòng. Hai người biết, nơi đây chính là phòng ngủ mẹ quân Mặc Tà, nhưng đôi mắt nhìn khắp chung quanh, nếu không phát hiện ở phía nam, hướng mặt trời mọc, có một cái giường ngủ. Thật chẳng nhìn ra đây là căn phòng ngủ. Một người nữ nhân nằm ngửa trên giường, trên ngồi nhẹ nhàng phủ một lớp chăn bông. Từ nơi này cũng nhìn không rõ gương mặt, nhưng nàng ngủ có chút an tượng. Tại trước ngực nàng, có một góc cây nhỏ, giống như là từ phị thúy khắc ra, từ từ phóng ra, từng điểm huỳnh quang làm dịu thân thể đông phương vấn tâm. Nhưng canh lá đã có chút. Muốn héo trụ, bốn phía trên vách tượng, một bức vẽ chân dung, treo ngay ngắn, Quân mặt ta chỉ lại nhìn lướt qua, bớt kêu trong lòng chấn động mảnh liệt. tiếp theo, nước phát luyện chơi như mưa. Quân vô hối tất cả đều là chân dung phụ thân quân vô hủy. Quân vô hủy mặc quân trăng, quân vô hối tung hoành xa trường, quân vô hủy ngồi trên lân ngựa phi nhanh lướt gió, quân vô hối mặc đồ bình thường, quân vô hối mặc áo trắng cùng bồi kiếm. Quân vô hối mỉm cười, quân vô hủy tức giận, quân vô hối tâm tình chân chất quân vô hối thiếu niên, quân vô hủi trung niên, mỗi một bước cũng đều có bút pháp tinh tế, rất sống động. Mỗi một bức họa đều như nhau, đều hết sức sống động, giống thật như đúc. Bất cứ bức họa nào cũng giống như dùng toàn bộ tâm quyết mà làm thành, tự như là vô số quân vô hối đang ở trong phòng, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc là đến, hoặc là đi.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 Tựa như từng đạo ánh sáng mặt trời Xuyên phá u minh, Xuyên phá hoàn tuyên Cố chấp nhìn chăm chú vào nơi này Muôn đời không đổi Ban đầu tiểu mùi trở về còn có thể cử động Mùi ấy mạnh mẽ thôi thúc cơ thể Ba ngày ba đêm không ngủ cũng không dừng Từng bút, từng bút vẽ tràm những bức tranh này Mặc cho ai khuyên cũng không nghe Đoạn thời gian đó Mùi ấy chất điên cuồng để mặt lại chất bình tĩnh Mỗi khi vẽ xong một bức, mùi liền suy ngốc nhìn một hồi, khóc rồi lại cười một hồi, sau đó lừa nơi treo lên, sau đó lại vẽ tiếp. Khi đó đều cho là, mùi ấy vẽ đủ rồi thì không vẽ nữa, không ngờ. Tiểu mùi vẽ xong một bức tranh cuối cùng, liền giống như là không còn bất cứ chút sức lực nào nữa. Tất cả mọi người đứng cạnh trong nôm nàng. Nhìn mùi ấy, mùi ấy lại chẳng nhìn ai, chỉ là nhìn lên khoảng không trống vắng. Sau đó Mùi ấy tròn xoe mắt nhìn, giống như quân vua hối đang đứng ở nơi đó, cho đến khi đông phương vấn tình, giọng nói ngàn ngào, đứng dậy. Cho đến khi tối hôm đó, Mùi đột nhiên nói chuyện, tất cả mọi người vui mừng như điên. Nhưng mũi nói ra vài từ cuối cùng, rồi chậm chậm khép đôi mắt lại, từ đó về sau không mở ra nữa. Đến bây giờ đã mười năm, suốt mười năm.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 Vợ quân vô hối, mẹ quân mạc tà. đông phương vấn tâm an tịnh ngủ, miệng nàng hơi công. Vẫn còn vài phần yên tĩnh dịu dàng. Tự như vẫn còn vài phần vui vẻ hạnh phúc. Trong giấc mộng của nàng, quân vô hối, người nàng yêu sâu đậm. Một bực cùng nàng, một bực nhìn nàng. Vẫn còn cùng nàng nhìn nhau tâm sự, vẫn còn cùng nàng cử án tệ mi. Ở trong mộng, bạc đầu dai lão. Có tiếp, cũng có chàng. Vấn tâm tài hà, chung quy vô hối Vô hối vấn tâm, Vấn tâm vô hối Ý là, Hỏi lòng ra sao, Cũng không hối hận, Hỏi lòng không hối, Vấn tâm không hối. Trong hiện thực, mặc dù không tồn tại, Vĩnh viễn bước đi, Nhưng trong mộng, có thể mãi cho đến, Địa lão tiên hoang, Đất già trời tạng,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 kẹp chặt. khuôn mặt ta đột nhiên cảm thấy chính mình trước giờ chưa bao giờ yếu ớt như hôm này, thân thể lắc lư hai cái, bất chợt vô lực từ từ ngã xuống đất, nước mắt như suối phùng ra. hắn dùng hai tay ôm lấy đầu mình, chỉ cảm giác thấy một bảnh hỗn loạn, trong đầu, trong lòng tất cả đều đang rung động, thiên địa Tịnh thâm tình yêu, cái gì là tình yêu? giờ phút này trên người Đông Phương vấn tâm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 Vĩnh viễn luôn tiếp diễn Nơi đó đoàn tụ sâm vậy Nơi đó thâm tịnh lưu luyến Nơi đó địa lão thiên tàng Đá mòn sông cạn. Nữ nhân à, Một đời sớm tối chân tình Đáng cho một người như nàng Nhất là bậc khuyên quốc tuyệt sắc Cái tế hồng nhan Càng là cố chấp dọa người Kiềm trí đến đáng sợ Nhưng tình yêu là như vậy Mới thật sự là chân thành Mới là vĩnh cửu Có lẽ đúng như người thân nàng nói, như vậy quả thật là ích kỷ. Nhưng đồng phương vấn tâm cũng đúng, nàng cũng đã không tiếp tục bưng khuân. Nàng không phải không quan tâm mẫu thân, không phải không quan tâm di tử, không phải không quan tâm đến mẫu mũ tình thân. Mà là trái tim nàng đã không còn, đã chết. Tâm tình cũng không kém hơn như vậy, nàng đã không cách nào có thể lo lắng, đã không thể còn suy nghĩ. Đồng phương vấn tình quệt nước mắt nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mai Tuyết Yên nước mắt chạy ra không kìm được. Tựa vào vai quân mạc ta, khóc không tiếng động. Đối mặt với tình yêu như vậy, đối mặt với chân tình như vậy, ai có thể không rung động. Hơn nữa, hai người bọn họ vốn là người có tình người. Mai Tuyết Yên đột nhiên có một loài cảm giác trỏ thét Nếu trên bức tranh là quân mạc ta, như vậy bây giờ, nằm trên giường chính là Mai Tuyết Yên nặng. Loài cảm giác mất hôn này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 Tất cả ánh mắt, tất cả đều là dịu dàng, lồ vẻ cưng chiều. Quân vô hối mặc dù không còn thân thể, nhưng tình cảm của hắn lại nồng nhiệt nóng bỗng, trang ngập cả không gian, trang ngập cả trời đất. Thân thể đông Phương vấn tâm vẫn còn, nhưng trái tim của nàng đã mất, tình cảm cũng đã xa lìa cơ thể. Đang ở giữa không trung, đang ở trong hư vô, cùng quân vô hối lưỡng tình tương duyệt, thăm tình lưu luyến. Phù sướng phù tụy, tuy tuyện dung túng, quân mặt ta yên tĩnh ngay người, cảm nhận cha mẹ trong lúc đang vui sướng, trong ái tình, đột nhiên chất mờ mịch. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Ta phải lựa chọn như thế nào? Có thể lựa chọn như thế nào? Bằng hồng quân tháp cuộn cuộn linh khí, quân mặt ta chắc chắn mười phần là có thể làm cho Đông Phương vấn tâm tỉnh lại. Nhưng, tỉnh tính lại rồi, làm gì bây giờ? Quân vô hối đã không còn tồn tại, đồng phương vấn tâm làm sao có thể sống một mình. Ngược lại trong giấc mộng, bọn họ còn có thể ở gần nhau đến đại lão thiên tàng. Cách này đối với mẫu thân còn tốt hơn không ít. Tại lúc nặng trước khi hôn mê, thì ba con trai vẫn còn đầy đủ khỏe mạnh. Tỉnh lại sau đó nói. Ba con trai đã chết hết hai à? Nữ tử này lại buồn, người bảo nàng tỉnh lại trước cuộc, tình nào chịu nổi đầy. Vậy chẳng phải là còn hơn sống không bằng chết sao? Không nghĩ tới quân mặt tạ ta kiếp trước, vốn là cô nhi, kiếp này, mặc dù phụ thân xem như chết sớm, nhưng còn có một người mẫu thân có thể chờ đợi, mẫu thân mặc dù ngu say, nhưng chưa chết. Quân mặt tạ luôn khát vọng, luôn cấp bách, thậm chí trong lòng còn chưa tưởng tượng được. Nếu quả thực là được nằm trong lòng mẫu thân, đó sẽ là loại cảm giác gì? Ấm áp sao? Ngọt ngào sao? An tâm sao? Nói tới được mẫu thân ôm trong ngực, sức phấn khích khi được mẫu thân ôm trong ngực. Có thể sao? Ta đã gặp được mẫu thân, nhưng lại gặp hai lựa chọn khó khăn. Chẳng lẽ mục tiêu quân mặt ta ta sẽ nhất định thiếu đi điều ta muốn nhất à? Kiếp này tu luyện khai thiên tạo hóa công, từ đó không đọa luôn hồi. xa ngoài tam giới, từ đó không còn sinh tử. Nhưng, tam nhân chúng dân gian là một mình mà thiếu vắng thương của cha, tình thương của mẹ. Chẳng lẽ, từ nay về sau vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa à? Mẹ ơi, tình thương của mẹ, con hy vọng suốt hai kiếp người, con khắc vọng suốt hai kiếp người, cùng ảo tưởng hai kiếp người. khuôn mặt ta thất tha thất tiểu đứng lên. Trăm trải đi đến trước giường, đột nhiên từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng tùy trắng vào tay phải của Đông phương vấn tâm, đột nhiên trong lòng chua sóc vô hạc, đầu nhất muốn chết. Ta, nên làm cái gì bây giờ? Ta, nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho ta biết? Quân mặt ta chỉ cảm thấy bàn hoàng, vô lực, bất lực. Cảm tụ được trinh trắng, cảm giác ồn dụ, đó là tay của mẹ. Quân mặt ta thống khổ toàn thân, co quắp đứng lên. Hắn đã ngàn ngào để nói không tra lời, từ hộ trái tim đã bị siết chặt trong nỗi đau mơ hồ. Chỉ là yên lặng thầm hỏi, đồng phương vấn tâm đang nằm trước mặt. Mẹ! Mẹ bảo con phải làm sao bây giờ? Mẹ bảo con làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à mẹ? Kêu lên một tiếng này mẹ, Quốc mặt tài chỉ cảm thấy trong lòng sầu muộn, giống như nổ mạnh. Trải qua thời gian dài khát vọng, hy vọng giết mộng vào giờ khắc này liền toàn bộ trở về hư vô sau ta không cam lòng mà ta không cam lòng mà ta thật sự không cam lòng mà khuôn mặt ta ngẩng đầu không tiếng động tê trắng nước mắt tung hoành giang trùa tràn ra từ khóe mắt chảy tràn vào trong miệng hắn nỗi đau khổ đó từ hù luôn nằm trong lòng con nghĩ vĩnh viễn khổ mãi ta thật khổ thật khổ